Chương 1071, Tiêu Trần giận dữ Tiêu Trần căn bản lười quan tâm kiếm khí còn sót lại, mặc cho chúng cắt lên người mình. Bởi vì căn bản những tia kiếm khí này không thể xuyên qua phòng ngự của quần áo trên người. Lúc trước đối chiến với bạn cổ tà tướng, tay Tiêu Trần bị sức mạnh kinh khủng của chính mình cắt ra. Mà tổn thương trên đầu là bị chấn thiên thức đập ra. Kỳ thực, chỉ cần là chỗ được bộ quần áo này bao trùm thì không có ai có thể thương tổn. Tiêu Trần dùng liên thương sinh ngăn cản kiếm khí đánh về phía mặt, chỉa vào huyết khiên không trọng vẹn, đập ầm ầm vào người tôn khởi. Đầm Sức mạnh khổng lồ trực tiếp làm cho cái hố trời tứ phân ngủ liệt. Tiêu Trần đứng lên, nhìn tôn khởi bị đập vào trong đất mà khuôn mặt dữ tận. Tiêu Trần giống như một tên công độ, nâng chân phải của du ton tieu mình lên, ten côn tiếp đạp vào đầu tôn khởi. Một cái, hai cái, ba cái. Sức mạnh khổng lồ làm đất đai chung quanh không ngừng rung rảy. Đầu tôn khởi bị giảm vào trong đất, tiếng xương vỡ vụn vang bên tai không dứt, yêu khí màu đỏ bị tiêu trần đạp cho rời rạc ra chung quanh. Đầu tôn khởi bị giảm vào trong đất, cái cổ lại lộ ra bên ngoài. Lúc này thoạt nhìn cổ tôn khởi như là bị kéo dài ra. Da bị lột đi lộ ra máu thịt đỏ tươi. Bóp! Bị đạp thành như vậy, coi như có là đại năng cũng ngõm củ tỏi. Nhưng tôn khởi lại đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy mắt cá chân của tiêu trần. Sương mù màu đen không ngừng lơ lửng, điên cuồng chui vào trong thân thể tiêu trần. Né ra, độc quỷ, nó muốn đoạt lấy thân thể cậu. Bàn cổ ta tướng đột ngột xuất hiện, thở gấp đá một cước về phía tiêu trần. Hai mắt tiêu trần bỗng nhiên trận to, một cổ sát khí kinh khủng phóng lên cao. Sát khí tràn ngập, bao phủ toàn bộ không gian. Khí thế tiêu trần nhắc tới nhắc lại, Cả người như sát thần giáng thế làm cho cả thế giới phải rung rảy Lúc này một giọng nói xa xôi Nhưng lại cực kỳ vang dội vang lên trong trời đất Lên một đau, lui một đau, Ngô chỉ có một đau, người nào có thể ngăn đau? Sớm cũng giết, muộn cũng giết Dù sao đều là giết, không bằng nhanh giết đi Chính là nhất đao khoái sát, đặc hữu của tiêu trần ma tính Lúc này hoàn toàn bằng vào khí thế một đao khuấy động đại thế thiên địa để cho mình sử dụng Đầu tiêu trần cắn đao bỗng lắc lắc. Liên thương sinh vạch ra một đường vòng cung duyên dáng theo đầu tiêu trần. Khí thế ngang ngược thoáng qua rồi biến mất. Như gió thu cuốn hết lá vàng, lướt qua trong nháy mắt. Vô tung vô ảnh. Trong một khoảnh khắc, thiên địa an tỉnh lại, giống như tất cả cũng dừng lại. Đầm. Sau một giây, bàn cổ tà tướng xong tới đột ngột cứ như vậy mà bay ra ngoài. Trên cổ bàn cổ tà tướng xuất hiện một vết đau màu đỏ. Bàn cổ tà tướng bị nhất đau khoái sát chém trúng, sát mặt khoảng sợ sờ cổ của mình. Đau đớn bỗng cháy làm cho cổ hồng của hắn ta khó chịu kỳ lạ. Nhưng chem trung sac mat hoang so là, bàn cổ tà tướng nhận thấy ngoại trừ rất đau ra thì cũng không có bị thương tổn thực sự gì. Bàn cổ tà tướng hơi hít mắt lại, trong lòng đánh giá tính toán. Một chiêu mới vừa rồi khuấy động đại thế thiên địa. Sát lực cực kỳ khủng bố. Không có khả năng chỉ tạo thành một chút thương tổn đối với mình như vậy. Ánh mắt bàn cổ tà tướng rơi vào cây trường đau trong miệng tiêu trần. Vấn đề duy nhất chỉ có thể xuất hiện trên đau rồi. Bàn cổ tà tướng đoán không sai chút nào. Liên thương sinh là đau không giết chết, thoạt nhìn vô cùng sắc bén, nhưng căn bản giết người không chết. Tiêu trần lạnh lùng nhìn bàn cổ tà tướng, nhẹ nhàng thả lỏng miệng ra, liên thương sinh trong miệng rơi xuống đất. Tiêu Trần liếc mắt nhìn bàn cổ tà tướng nói, đào giết không chết, coi như lão già ông may mắn. Còn như sương mù màu đen không ngừng tiến vào trong thân thể mình. Căn bản Tiêu Trần chẳng thèm quan tâm. Muốn nói đến độc, đồ chơi gì có thể qua mặt loại độc chảy xuôi trong cơ thể mình. Tiêu Trần ít khi đứng đắn lại. Hắn nhìn bàn cổ tà tướng, lạnh lùng nói ra, ông chưa khôi phục thực lực trước kia, tôi cũng vừa mới bắt đầu bước trên võ đạo. Chúng ta bây giờ người tám lạng kẻ nửa cân, nếu như quay lại phá rối thì chẳng biết ai được ai mất đâu, chính ông tự cân nhắc một chút. Bàn cổ ta tướng nhíu mày, biết tiêu trần cũng không nói chuyện giật gân. Sức mạnh đã mất đi lúc trước, hiện tại khôi phục chưa đến một phần mười, nếu thật sự liều mạng sợ rằng kết quả còn khó mà nói trước. Mặc dù mình không có khả năng bị giết chết hoàn toàn, nhưng nếu như lại bị đánh tan, sợ rằng muốn tụ lại phải tốn nhiều thời gian hơn. Bàn cổ tà tướng cười cười, thần sắc lại dịu đi một chút, thứ tôi muốn chính là khôi quỷ dưới chân cậu, tôi cũng chẳng đụng chạm gì cậu. Đụng chạm, rất mẹ nó đụng chạm đấy. Tiêu Trần kéo kéo cái cổ như thằng thần kinh, huyết quản trên cổ gồ ra dữ dội như dung. Chương 1072, độc, lão tự muốn đánh chết nó, đánh nó hôi phi yên diệt. Đánh nó đến mẹ nó không nhận ra nó. Tiêu Trần vừa nói, chân phải vừa giơ lên thật cao, sức mạnh kinh khủng tuôn ra. Rầm! Cả người tôn khởi bị đạp vào trong đất dưới một cước này. Vết trách kinh khủng như mạng nhện lan tràn ra từ dưới thân tôn khởi. Con mắt bàn cổ tà tướng hơi nheo lại, nhìn sương mù lượng lờ bên người Tiêu Trần. Cậu đã trúng độc, theo tôi được biết, hình như loại độc này cũng không có biện pháp gì giải quyết tiêu trần đột nhiên nở nụ cười cười đến gãy lưng như lúc trước bàn cổ tà tướng cười to về tiêu trần vậy rất buồn cười buồn cười quá mẹ nó buồn cười thân thể tiêu trần bỗng nhiên căng lên một màn sương bảy màu vọt ra khỏi thân thể sương mù bảy màu hóa thành một con trắng nhỏ xinh đẹp bắt đầu bò trên người tiêu trần trong nháy mắt sương mù màu đen đã bị con trắng nhỏ bảy màu ăn đến sạch trơn nhìn con trắng nhỏ bảy màu kia Tóc gáy bàn cổ tà tướng dựng lên, toàn thân điên cuồng nổi da gà. Một cảm giác hết sức nguy hiểm xông thẳng lên đầu hắn ta. Lui, lui lui nữa. Bàn cổ tà tướng thối lui thẳng tới chừng mười trượng, lúc này da gà trên người mới lui. Đây là vật gì? Bàn cổ tà tướng lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa rồi lúc đối chiến, nếu như tên tiểu tử này lấy đồ chơi này ra, thì có thể chính mình đã thua. Sương mù bẫy màu hóa thành con rắn nhỏ này chính là độc lắng động ở trong thân thể tiêu trần. Có thể là bởi vì nguyên nhân hỗn hợp bẫy màu khác nhau, loại độc này tỏa ra bẫy màu đẹp vô cùng. Lúc tiêu trần không có chuyện gì làm, sẽ mở độc độc kinh mà tử thần cho. Phương pháp dùng độc trong độc kinh thiên kỳ bách quái, hơn nửa tất cả đều cực kỳ tàn nhẫn, động độc là xóa bỏ một quốc gia, một lục địa. Tiêu trần cũng không có hứng thú gì quá lớn đối với dùng độc. Cuối cùng cũng chỉ là chọn hai chương mà mình cảm giác tương đối hứng thú. Hai chương này, một cái là khống chế độc, một cái là cắn nuốt. Khống độc là chuyện trụ cột nhất, ví dụ như biến ảo, ẩn nấp ngũ đông, hóa thân. Còn như cắn nuốt có yêu cầu vô cùng cao, ít nhất phải có một loại độc bản mạng, đây là chương chuyên dùng cho người trời sinh luyện độc. Mặc dù tiêu trần không là người độc trời sinh, nhưng độc trên người mình lại hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cắn nuốt. Cắn nuốt rất đơn giản thô bạo, đó là cắn nuốt độc vật khác làm độc của mình lớn mạnh. Nhưng cắn nuốt có nguy hiểm cực lớn nếu như loại độc bị cắn nuốt có độc tính mạnh hơn độc bản mạng. Có thể chủ nhân sẽ trực tiếp bị độc chết. Bây giờ màng xương đen đã bị con rắn nhỏ 7 màu cắn nuốt, rất rõ ràng, độc trên người tiêu trần mạnh hơn màng xương đen này. Con rắn nhỏ 7 màu sau khi cắn nuốt hết màng xương màu đen, 7 màu biến thành 8, một màu nhiều thêm chính là màu đen. Con rắn nhỏ bò tới trên bờ vai Tiêu Trần, lè cái lưỡi đỏ thắm, lạnh lùng nhìn bàn cổ tà tướng. Lão già kia, ông còn muốn vật quỷ này không? Tiêu Trần nhìn tôn khởi không rõ sống chết, lạnh lùng hỏi. Bàn cổ tà tướng phủi bụi trên người, lắc đầu cười nói, mọi người đều nói thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Mặc dù tôi không phải là Tuấn Kiệt, nhưng tôi thức thời. Thứ này vốn tôi muốn bắt lại để luyện chế một thứ đồ vật, hiện tại xem ra là không cần nữa rồi. Bàn cổ tà tướng nhìn con rắn nhỏ trên vai tiêu trần, không khỏi hơi xúc động tạo hóa trêu ngươi. Bởi vì thứ bàn cổ tà tướng muốn luyện chế, chính là thứ dùng để đối phó mấy người tiêu trần. Hắn ta muốn lợi dụng độc khôi quỷ đoàn diệt cả nhóm tiêu trần. Xem ra bây giờ nguyện vọng này lại rơi vào hư vô rồi. Nhưng chuyến này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất cũng biết trên người tiêu trần còn có thứ độc kinh khủng như vậy. Cũng không để ngày nào đó bị đầu độc mà không giải thích được. Cáo từ. Ngược lại bàn cổ tà tướng cũng hào hiệp, ông quyền xoay người rời đi. Được rồi. Bàn cổ tà tướng lại đột nhiên quay người, tò mò hỏi, lúc nãy khi chiến đấu, vì sao cậu không dùng loại độc này? Tiêu trần liếc mắt, nằm nhần nên có phương thức chiến đấu đàn ông, dùng độc. Ông coi lão tử là cái gì? Bàn cổ tà tướng thấy buồn cười, lý do này thực sự quá hoang đường. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, thua cái gì cũng mất, chỉ có thắng mới có thể viết tất cả lịch sử. Thủ đoạn không quan trọng. Kết quả mới quan trọng nhất. Nhưng bàn cổ tà tướng bỗng lại cảm thấy lý do này có chút dễ thương. Bàn cổ tà tướng vẫy vẫy tay với Tiêu Trần, tuy rất ngu, nhưng tôi lại càng ngày càng thích cậu hơn, lần sau gặp lại cùng uống một ly. Tiêu Trần cười cười, tôi không thích nam nhân, đương nhiên nếu như ông mời khách. Ngược lại tôi có thể miễn cưỡng đồng ý. Rầm. Bàn cổ ta tướng đột ngột phóng khỏi mặt đất. Chương 1073, đọc, hai, được rồi, đã quên nói cho cậu biết, chắc là trăng máu lần này do khôi quỷ dẫn ra, không nên xem thường thứ này đâu, nó có thể tùy ý tiếp xúc trong đám người bị cảm nhiễm, không nên ngã xuống trong tay nó đâu. Giọng bàn cổ tà tướng mang theo vài phần nhạo bán truyền tới từ xa xa. Tiêu trần hơi hít mắt lại, nhìn lại tôn khởi lúng vào trong đất. Lúc này trên thân thể tôn khởi xuất hiện từng tia nứt vỡ, như là đồ sứ sắp vỡ. Chạy sao? Tiêu trần hơi nhíu mày. Có thể tùy ý tiếp xúc trong đám người cảm nhiễm, hình như cái này là một chuyện rất phiền phức. Tiêu trần lắc lắc thân thể. Hai cánh tay như cá chết không ngừng lây động theo thân thể. Tiêu Trần đau đến hít khí lạnh, vừa rồi quá kích động nên lại không quá chú ý vấn đề của cánh tay. Tiêu Trần nhíu mày, nhanh chóng đến bên người minh nguyệt chữa lành cánh tay. Tiêu Trần đột ngột phóng khỏi mặt đất, đột nhiên liếc đến A Sửu, còn có một đống người cảm nhiễm bị xúc tua của A Sửu buộc lại. Tiêu Trần ầm ầm rơi xuống bên cạnh A Sửu. Lúc trước A Sửu bị tôn khởi đập một lần, lại bị Tiêu Trần đập hai chân, tới giờ khác này A Sửu mới lắc lư dựng người lên không thể không nói tuy dáng dấp a sửu thực sự có chút buồn ói nhưng một thân thực lực lại chẳng phải ba hoa đã trúng nhiều đòn hiểm như vậy lại không có chuyện gì tiêu trần cũng không phải nhóc mơ hồ lưu tô minh nguyệt tiêu trần vẫn biết loại đại gia hỏa này đồ chơi này tên là ma thực thảo chính là thực vật đặc sản của bất quy sơn trời sinh tính ôn hòa thích ăn một ít ma vật không sai Đại gia hỏa có dáng dấp cực kỳ khủng bố này không chỉ có tính trời sinh ôn hòa, hơn nữa còn có tập tính vì dân trừ hại. Tiêu Trần giống như một con tôm nhỏ đứng dưới thân A Sửu, bước tới bằng hai chân. Thằng ngốc này, thả những người đó xuống cho ta. A Sửu nhìn hồi lâu mới tìm được Tiêu Trần. Hú hú hú. Một hồi âm thanh khủng bố truyền ra từ trong thân thể A Sửu. Tiêu Trần không nhìn được mà trợn mắt, lão tử là ai? Lão tử là chồng tương lai của sơn thần đại nhân nhà các ngươi. Tiêu Trần nào có thời gian nói chuyện tào lao với A Sửu, đi tới đá đá hai chân, suýt chút nữa lại gạt ngã A Sửu. A Sửu sợ đến khóc luôn, vội vàng thả người bị trói ở trước mặt Tiêu Trần. Ba hồn bảy vía cũng bị mất, cứu cũng không cứu lại được rồi. Tiêu Trần lắc đầu, kiểm tra những cái xác không hồn này, cũng không phát hiện dị thường gì. Xem ra khôi quỷ cũng không tiếp xúc đến trên nhóm người bị trói lại này. Tiêu Trần nhíu mày, không ở nơi này, sợ rằng người sống như chương lông này lại gặp phải xui xẻo. Thằng ngốc lớn, mi có bị hút không? Tiêu Trần nhảy dựng lên, dò xét trên người A Sử một lượt. Cũng không phát hiện dị thường gì, xem ra độc quỷ cũng không thể cảm hóa thực vật. Nhưng vào lúc này, trong thân thể Tiêu Trần cảm nhận được một tia dị động. Ừm. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn, thân thể chấn động, sương mùa tám màu vọt ra, lại biến ảo thành một con rắn nhỏ xinh đẹp. Con rắn nhỏ bơi tới bên cạnh những người trúng độc, tất cả luồng sương mù màu đen bay ra đều bị con rắn nhỏ hấp thu. Trong lòng Tiêu Trần hơi động, dường như độc trong thân thể mình cực kỳ mẩn cảm đối với độc quỷ. Chờ con rắn nhỏ hấp thu xong khói đen, Tiêu Trần mới nói với A Sửu, thằng ngốc lớn, xử lý những người này, không được để ta thấy một chút vụn thịt nào mặc dù độc của mình cắn nuốt độc quỷ còn lại trong những cái xác không hồn này nhưng tiêu vẫn không dám khẳng định khôi quỷ có thể ẩn giấu trong những cái xác không hồn ở đây hay không tiêu trần không thể giữ lại những cái xác không hồn này những thứ này đều có thể trở thành vật chứa mới cho khôi quỷ vì không để lại hậu hoạn phương pháp tốt nhất chính là hủy diệt toàn bộ những thân thể này hu hu khôi quỷ lại gào lên phóng cái trắm vào mặt mi Bà nội nhà Mi còn kiên ăn, thịt người cũng không ăn còn muốn ăn ngon cái gì. Tiêu Trần tức giận trợn trắng mắt. Chờ một lát ta quay lại xem, nếu như những thân thể này vẫn còn ở đây, ta liền chém My làm củi đốt. Gián vẽ Tiêu Trần ác bá, vứt bỏ hai cánh tay bị gãy, chạy như mất hết tính ngưới người đến phía Hạ Nhi. Mà A Sửu quê những thân thể này, khó khăn một hồi. Trong thực đơn của nó cũng không có loại nguyên liệu nấu ăn là con o đay ta lien chem mi lam cui đot gian ve tieu tran ac ba vut bo hai canh tay bi gay chay nhu mat het tinh nguoi nguoi đen phia ha nhi ma a suu que nhung than the nay kho khan mot hoi trong thuc đon cua no cung khong co loai nguyen lieu nau an la con nguoi Tiêu Trần nhanh chóng đuổi theo phương hướng Hạ Nhi rời khỏi. Lúc này trăng máu treo cao trên bầu trời lại đột nhiên sáng lên. Cả vùng đều bao phủ trong một mảnh hồng quang nhàn nhạt. Đâu đó trên đại địa, tiếng khóc không rõ, cùng với chim chóc không biết tên gào thét, ngày càng rõ ràng. Đại địa càng ngày càng áp lực, mà lợi ích duy nhất là đó là có thể thấy tiến độ tăng lên không ít. Chạy không bao lâu, Tiêu Trần đã nhìn thấy Hạ Nhi. Chương 1074, quỷ dị Hạ Nhi ngơ ngác đứng ở nơi đó giống như khúc gỗ. Mà cách Hạ Nhi không xa, một đám người đứng chỉnh tề ở đó. Những người này vẫn không nhúc nhích, nắm tay, xếp thành một hàng thật dài. Bọn họ đứng trước một khe nước to lớn, dáng vẽ như muốn tự sát. Cảnh tượng này thực sự vô cùng quỷ dị. Trong lòng Tiêu Trần Dân lên một dự cảm không ổn, đi thẳng tới chỗ Hạ Nhi. Hình như Hạ Nhi nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, khi thấy rõ là Tiêu Trần. Hạ Nhi đột nhiên tê liệt ngã xuống đất, lớn tiếng khóc, giống như là gặp phải oan ức lớn nhất trên đời này. Nghe tiếng khóc của Hạ Nhi, Tiêu Trần yên lòng. Có thể khóc chí ít vẫn chứng minh không trúng độc, như vậy Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không có chuyện gì. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Hạ Nhi hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt được Hạ Nhi ôm đã nhìn thấy Tiêu Trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rốt cuốc cũng có một tí huyết sắc. Hu hu đại đế ca ca, em rất sợ nha. Lưu Tô Minh Nguyệt nói, chui vào trong lòng Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu, trên người anh có máu, đừng đọc dây vào em, trước tiên giúp anh trị cánh tay đã. Lưu Tô Minh Nguyệt oán ức lau nước mắt, nghẹo đầu nhỏ lấy sơn thần ngọc ra hỏi, tay đại đế ca ca bị sao vậy? Nhóc mờ mịt này còn không nhìn ra cánh tay Tiêu Trần đã gãy. Cô còn tưởng rằng Tiêu Trần treo cánh tay như thế là vì chơi vui. Cánh tay đau. Tiêu Trần cười cười, cũng không nói cho Lưu Tô Minh Nguyệt biết thực ra xương của mình đã bể nát. Gương mặt Lưu Tô Minh Nguyệt đầy không nở, rất nhiều ánh huỳnh quang lục sắc nhảy vào trong thân thể Tiêu Trần. Phu phu phu. Lưu Tô Minh Nguyệt bay đến bên cạnh cánh tay Tiêu Trần, không ngừng thổi vào. Thổi giống như vậy, có thể giảm nhẹ vấn đề cánh tay đau đớn cho Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng búng ốc độ dễ thương này. Đứng lên đi, đừng khóc, khóc không giải quyết được vấn đề. Tiêu Trần nói với Hạ Nhi, giọng nói lại ôn hòa hiếm có. Đây là xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần đi tới chỗ những người đó, vừa đi vừa hỏi. Hạ Nhi đi theo phía sau Tiêu Trần, kéo góc áo Tiêu Trần thật chặt, nhìn qua như dáng vẽ bị sợ vỡ mật. Trong mắt Hạ Nhi đầy sợ hãi và nước mắt, không biết, tôi đi thẳng tới nơi này, bọn họ đã như vậy rồi. Tiêu Trần nhíu mày, đi tới bên cạnh những người này. Những người này không ngoại lệ, đều là ánh mắt đờ đẩn, trọng mắt đen kịt, nhếch miệng lên cười quái dị. Những người này đã không còn ba hồn bảy vía, trở thành từng cái xác không hồn. Tiêu Trần có chút không rõ, khôi quỷ đưa những thân thể này đến gần khe hở là muốn làm cái gì. Bọn họ làm sao vậy? Hạ nhi mong đợi nhìn Tiêu Trần. Nàng hy vọng Tiêu Trần nói bọn họ chỉ trúng tà mà thôi. Qua một hồi sẽ khỏe. Những người này là bạn bè cùng chung sống với nàng, là người nhà. Trong lòng Hạ Nhi không muốn tiếp thu một sự thật, mặc dù kỳ thực trong lòng nàng đều biết. Tiêu nhìn những người này, nhẹ nhàng lắc đầu, chết, cái loại không cứu lại được nữa. Hạ Nhi sửng sốt, nhìn những người này như cái xác biết đi, nước mắt không ngừng tuôn ra. Nước mắt cứ như vậy từng giọt từng giọt mà rơi ra từ trong hốc mắt nàng. Hạ Nhi không ngừng lâu nhưng nước mắt không ngừng rơi. Rất nhanh, trên quần áo tan của Hạ Nhi đã ương ướt. Vết tích nước mắt ướt nhẹp mang theo màu sắc nhàn nhạt in dấu thật sâu, giống như mang theo hơi thở hắc ám dẻo cực nào đó mỉm cười với Hạ Nhi. Những người ở trong này đều là của bạn bè của nàng, hoặc có lẽ là người nhà. Trong mắt Hạ Nhi bọn họ đều là người thiện lương nhất, cần cu nhất. Nhưng trong tận thế này, có thể sống chung một chỗ đã chính là duyên phận cực lớn. Nhưng bây giờ bọn họ cứ đi như vậy. Đi đột ngột như vậy, không có dấu hiệu nào. Hạ nhi lôi kéo tay áo tiêu trần, ngón tay siết lại thật chặt, đốt ngón tay cũng vì dùng sức quá mức mà đổi màu tái nhợt dị thương. Nàng nhìn cái xác không hồn mang theo nụ cười quỷ dị, Hạ nhi tuyệt vọng hỏi, vì vì sao, người tốt không có tương báo. Tiêu trần chỉ chỉ bầu trời đêm tối, lúc này ánh trăng màu đỏ ngày càng sáng lên. Trăng máu như muốn rọi sáng hết thảy nơi đây, Để mọi người càng có thể thấy rõ ràng, chuyện đã xảy ra trong đêm tối này. Bởi vì ông trời vẫn luôn mù. Tiêu Trần nói xong, đột nhiên xoay người kéo tay Hạ Nhi lại. Lần này Tiêu Trần cũng không phải là vì buồn chán nên muốn đùa dẫn em gái. Tiêu Trần nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên trán Hạ Nhi ra sau tai, cười cười. Cô có muốn tu đạo không? Tiêu Trần cắn chữ đạo rất nặng. Tiêu Trần cũng không nói là tu hành, mà là nói tu đạo khác một chữ nhân lệch nghìn dặm. Điều tu đạo tu chính là đường, tu tâm, tu không thẹn với lương tâm. Tu hành chính là tu trường sinh, tu tiêu giao thiên địa, vô câu vô thúc. mươi 1075, tu đạo Hạ Nhi sửng sốt, nước mắt không cầm được mà tuôn ra như trước. Tôi sẽ không mãi đợi ở bất chu giới, sau khi tôi đi, cần một người bảo vệ nơi đây. Tạo thành cục diện núi sông bị phá vỡ như hiện tại, chung quy vẫn là do tên kia, nên có chút gì đó bồi thương. Kỳ thực Tiêu Trần vẫn luôn muốn tìm một đồ để ký danh, chờ sau khi mình rời khỏi bất chú giới sẽ bảo vệ nơi đây. Nhưng trên đoạn đường này cũng không gặp được người thích hợp, cho đến khi gặp Hạ Nhi. Cô nương hiền lành này làm cho Tiêu Trần nổi lên tâm tư thu nàng làm đồ để ký danh. Lúc trước vẫn luôn làm khó dễ Hạ Nhi. Cũng chỉ là muốn nhìn nội tâm của nàng có đủ kiên cường hay không. Rất rõ ràng, biểu hiện của Hạ Nhi làm cho tiêu trần rất hài lòng. Chí ít ở phương diện thiện lương, nàng làm không tệ. Nhưng chỉ có thiện lương thì căn bản không đủ. Hạ Nhi sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lau khô nước mắt, dùng giọng khang khang hỏi. Tu đạo có thể để bọn họ không chết oan không? Có thể. Có thể cho bọn họ sinh sống không lo lắng đề phòng không? có thể. Tôi muốn tu đạo. Tiêu Trần cười cười, nhẹ nhàng phất phất tay, trước mặt xuất hiện một huyết khiên màu đỏ tươi. Dùng cái cái khiên này đẩy bọn họ xuống. Tiêu Trần kéo tay Hạ Nhi tới huyết khiên. Cảm xúc huyết khiên lạnh như băng làm cho toàn thân Hạ Nhi run lên. Hạ Nhi mở to mắt không thể tin được nhìn Tiêu Trần. Cậu cậu nói cái gì? Mặc dù những người này đã biến thành cái xác không hồn, nhưng muốn hạ nhi tự tay đẩy bọn họ xuống khe hở cho dù như thế nào nàng cũng không làm được nếu như cô tu đạo theo tôi sau khi tôi rời khỏi nơi đây cô sẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao cô sẽ phải đối mặt với ma vật dão hoặc gian trá mạnh mẽ thiện lương của cô không có giá trị trước mặt chúng nó cô phải học ác cũng cần phải học nên cầm hay nên bỏ mà giết một người cứu trăm người cô cũng cần phải quen loại lựa chọn thế này cũng phải làm tốt đối với một thiếu nữ mà nói căn bản chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, càng chưa nói loại lựa chọn bất đắc dĩ này. Hạ Nhi không muốn, cũng không dám. Tiêu Trần cũng không miễn cưỡng, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không làm được, về sau cũng sẽ bị chơi đùa mất mạng. Tiêu Trần để Hạ Nhi tại chỗ, vì phòng ngừa Hạ Nhi bị cuốn vào, Tiêu Trần để huyết khiên trước người của nàng. Tiêu Trần kiểm tra trong đoạn người thật dài. Khôi quỷ biến những này người thành như vậy, Bố trí đến nơi đây thực sự có chút không hợp với lễ thương. Hơn nửa hình như độc quỷ được ghi lại trong điển tịch cũng có chút sai lệch với tình huống hiện tại. Tuy độc quỷ bá đạo, nhưng lại cần thời gian ba ngày ẩn nút, mà những người này lại giống như đều bị độc thành như vậy trong nháy mắt. Điều này làm cho tiêu trần có chút khó hiểu, chẳng lẽ là vị khôi quỷ tiến hóa. Tính chất của độc quỷ cũng phát sinh biến hóa. Nhưng kiểm tra một vòng cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chỉ có trong cơ thể Tiêu Trần tự rục trịch. Độc trong người Tiêu Trần như muốn đi ra cắn nuốt độc quỷ. Tiêu Trần cũng không thả độc trong người ra, nói thật Tiêu Trần cũng không thích dùng độc. Mà Hạ Nhi nơi đó vẫn nhìn những người trước mặt, sửng sờ thật lâu, chậm chạp không có động tác. Cuối cùng nàng tê liệt ngồi dưới đất, khóc trống lên. Tiêu Trần lắc đầu, có lẽ Hạ Nhi không biết mình bỏ lỡ cái gì. Thông thiên đại đế tự mình dạy dỗ, đây là chuyện vô cùng vinh hạnh cỡ nào. Đại đạo đã mở ra ở trước mắt, Hạ Nhi lại đi lên đường nhỏ bên cạnh, cái này cũng có thể chính là mình. Có thể đối với một cô gái như Hạ Nhi mà nói, thuốc tiêu trần thả xuống hơi mạnh. Nhưng tiêu trần cũng không có quá nhiều thời gian đi đắp nặng một người mình muốn. Tu sĩ tìm kiếm đồ đệ. Ngoại trừ có thể tự thân tu hành ra là chuyện quan trọng nhất rồi. Một tên đồ đệ có thể phải trải qua thời gian suy tính quan sát rất dài, ba năm thậm chí mười năm cũng có thể. Mà trong thời gian này, người bị quan sát chỉ hơi có chút lệch lạc, thì cho dù thiên phú tốt, cũng có thể đều sẽ bị bỏ rơi. Nhưng vào lúc này, con mắt tiêu trần liếc đến hàng người xếp thẳng tắp. Đột nhiên hắn phát hiện, có móng chân của một người hơi nhô ra một ít. Những người này xếp hàng rất chỉnh tệ, so với quân tư của quân nhân đứng còn thẳng thớm hơn. Mũi chân của bọn họ vẫn luôn thẳng một đường, lúc trước tiêu trần còn cố ý để ý những chi tiết này. Hừ hừ. Không nhìn được sao? Tiêu Trần cười lạnh, thân hình bỗng tăng tóc, đột nhiên đi tới trước mặt người nhô đầu ngón chân ra. Nhưng hình ảnh trước mắt lại dọa Tiêu Trần giật mình. Người trước mắt này đã hoàn toàn biến dạng. Cả người hắn căng ra giống như một bóng cao su tức giận. Thân thể không ngừng căng phòng lên, da cũng bị căng ra trong suốt, nhìn vào khiến người ta không nhìn được muốn đi đâm một cái. Chương 1076, ngoài ý muốn mà dưới da trong suốt là từng mạng xương màu đen lơ lửng qua lại. Đầm Nhân loại này đột nhiên nổ tung lên, sóng sung kích cực lớn mang suong mau đen lo lung qua lai ram nhan loai nay đot nhien no tung len song xung kich cuc máu me phủ đầu vọt tới. Tiêu trần sớm có phòng bị, trong nháy mắt chuẩn bị nổ, một huyết khiên to lớn được tiêu trần dựng lên. Huyết nhục và bụi mù đầy trời che đầy ánh mắt. Hồ Tiêu trần bạnh hàm hung hăng thổi bay khí tới. Lực hô hấp mạnh mẽ thổi bay bụi mù tràn ngập xung quanh. Bụi mù tán đi, Tiêu Trần phát hiện mình thế mà lại bị bao vây. Không sai là bị bao vây, mấy cái xác không hồn ấy, trong nháy mắt khi bụi mù tán đi. Tất cả đều bắt đầu chuyển động. Tay nắm tay, vây thành một vòng tròn, tầng tầng lớp lớp bao quanh Tiêu Trần và Hạ Nhi. Tất cả mọi người đều sưng phòng lên, bạo tạc to lớn trong nháy mắt đã nổi lên. Mẹ nó bom thịt người. Tiêu Trần mắng một câu, hiện tại cuối cùng cũng biết được nguyên nhân khôi quỷ đặt các loài cái xác biết đi ở nơi đây, dẫn cho bản thân mình chú ý Tiêu Trần vọt tới bên cạnh Hạ Nhi, nhất nạn lên chuẩn bị xong vào không trung. Thế nhưng bạo tạc tới quá nhanh quá mau. Tiêu Trần mới vừa đụng tới Hạ Nhi, tiếng nổ vang kinh khủng, cùng sóng khí khổng lồ cũng đã kéo tới. Số lượng lớn quỷ độc màu đen, pha lẫn trong cơn sóng khí. Những quỷ độc này theo khí lãng bao phủ khắp toàn bộ Đại Long Thành, đây là muốn độc hết người trong thành đây mà. Như vậy quả thực còn kinh khủng hơn bom sinh hóa, dù sao độc tính của quỷ độc thật sự là quá mạnh mẽ, người thường mà dính phải thì gần như là chết luôn. Trong nháy mắt khi bạo tạc kịch liệt vang lên, tiêu trần đánh một quyền khiến đất đai dưới chân nứt ra một khe hở lớn. Cũng không kịp để ý xem có khiến hạ nhi ngã chết hay không, trực tiếp nhét nàng vào ấy. Tiêu trần lại không kịp nhảy xuống, Tiêu Trần ở trung tâm vụ nổ suýt chút nữa bị oanh thành gà chiên. Tiêu Trần cứng rắn chống đỡ được sóng bạo tạc này, tấm trắng màu máu đều bị xông cho chia năm sẻ bảy. Âm. Sau cơn nổ, Tiêu Trần nặng nề ngã trên mặt đất, cả người trong nháy mắt không còn khí tức. Lẽ nào Tiêu Trần cứ chết như vậy sao? Một bóng người màu đen như có như không, không biết từ bao giờ xuất hiện ở xung quanh Tiêu Trần. Gã giấu dưới bóng mờ hát ám, cẩn thận lại gần Tiêu Trần. Như là quỷ mị chạy trong đêm tối. Tới nơi cách tiêu trần mười trượng, thì gã dừng động tác lại. Từng tia, từng sợi mây mù, dần dần bay về phía tiêu trần. Mây mù màu đen không ngừng đụng vào thân thể của tiêu trần. Tự hồ đang thử thăm dọ cái gì? Tiêu trần cứ như vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có một chút khí tức nào. Đợi chừng 5 phút đồng hồ, bóng người màu đen dường như mới xác định tiêu trần thực sự đã chết thẳng cẳng rồi. Gã hôi tay múa chân, nhanh chóng nhắm về phía tiêu trần, trông nháy mắt tiến vào trong thân thể của tiêu trần. Đồ tạp chủng ngu ngốc, ông đây còn không bắt được mi chắc. Lúc này tiêu trần đột nhiên mở mắt. Lòng giam máu. Tay phải của tiêu trần bỗng nhiên dơ lên, hung hăng nắm chặt. Lúc này, những bọt máu của các cái xác biết đi nổ tung trải rác ở xung quanh tự như sống lại. Toàn bộ đều tụ tập chung một chỗ, nhanh chóng lao về phía tiêu trần. Quả cầu máu khổng lồ, đi tới bên cạnh tiêu trần, đột nhiên tán loạn trên mặt đất. Một cái lòng giam màu máu như quan tài dâng lên, bao lấy tiêu trần. Không gian trong lòng giam, bắt đầu vặn vẹo một cách không chân thực. Thoạt nhìn trong lòng giam ấy, tự như là một thế giới khác. Bóng đen vụt vào cơ thể của tiêu trần nhận thấy được mình bị tiêu trần hại, điên cuồng vọt ra. Âm. Bóng đen đánh vào lòng giam màu máu, bị hung hăng bắn ngược trở về. Chạy đi. Ha ha. Tiêu Trần cười khảy, đầu đầy máu tươi, so với bóng đen. Tiêu Trần ngược lại càng giống như một con ác quỷ. Đổi đi. Đi vào trong thân thể khác đi. Tiêu Trần một cước đạp tới, thế nhưng chân lại đi qua thân thể của bóng người, không có tạo thành chút thương tổn nào. Úi cha, mì chính là một linh thể. Tiêu Trần vỗ cái bọc lên lòng giam, không gian lại có thể bắt đầu không ngừng xé rách. Từng vòng xoáy quỷ dị xuất hiện ở trong không gian. Bóng đen điên cuồng bắt đầu chuyển động, muốn xông ra ngoài, nhưng lại căn bản không thể xông ra khỏi lòng giam màu máu. Phu. Tiêu Trần đặt mông ngồi xuống. Cứng rắn chịu bạo tạc kinh khủng như vậy, mặc dù là Tiêu Trần cũng có chút ăn không tiêu. Nếu không ý vào quần áo trên người, khả năng lúc này đã bị nổ thành những mảnh nhỏ nát vụn rồi. Tiêu Trần lắc đầu. Máu tươi trong lỗ tai theo cái đầu vung vẫy bay loạn xung quanh. Lúc này bóng đen kia, sau khi trải qua sự kinh hoảng lúc ban đầu, đã tỉnh táo lại. Màu đen như cái bóng đột nhiên trở nên đầy đặn. Một bóng người cao to xuất hiện ở bên cạnh tiêu trần. mươi 1077, ngoài ý muốn, hai, thân ảnh cao lớn, mây mù màu đen lượn lờ đầy người. Khuôn mặt cũng bị che đậy, thấy không rõ lắm. Cậu làm bằng cách nào, để khiến không gian này triệt để ngăn cách với ngoại giới? Thân hình cao lớn thế mà lại mở miệng nói chuyện. Tiêu Trần ngoáy tai, trận trắng mắt nói, đồ tiểu quỷ nhà mi, không biết nhiều chuyện lắm, ngày hôm nay mi muốn chết như thế nào, chiên dầu hay là nướng? Tiêu Trần nói rồi đứng lên. Lấy kiến thức của Tiêu Trần, tự nhiên biết khôi quỷ có thể đổi qua đổi lại giữa những người lây hẳn là làm một loại đánh dấu. Loại dấu hiệu này có thể chính là quỷ độc của nó. Thế nhưng cho dù đổi như thế nào, nói cho cùng, cái này cũng không trốn thoát phạm trù thần thông không gian. Tiêu Trần đã suy nghĩ xong phương pháp đối phó khôi quỷ từ sớm, đó chính là vặn vẹo một bộ phận không gian, khiến không gian rơi vào hỗn loạn. Ở trong truyền thừa tiên huyết, có không ít thần thông có thể vặn vẹo không gian. Lòng da máu này chính là một trong số đó. Có thể mua một mạng không? Bóng dáng cao to cũng không hề bối rối, Trấn Định hỏi. Tiêu Trần suy cười một tiếng, bổn đại gia không thỏa hiệp, cũng không bàn điều kiện, huống hồ ông đây muốn cái gì cũng có, mi xứng nói điều kiện với ta sao? Ha ha! Bóng dáng cao to cười. Cậu không thể nào gây tổn thương tôi được, hơn nửa cậu vẫn còn bị thương không nhẹ. Cậu không để ý đến sự chết sống của những thường dân kia sao, bọn họ có thể đều trúng độc của tôi. Tiêu Trần cười, chết sống có số, giàu sang do trời. Giống như lời chính miệng Tiêu Trần nói, hắn chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào, thỏa hiệp bất cứ chuyện gì. Ha, thú vị. Bóng dáng cao to vẫn luôn yếu thế chuyển giọng, đột nhiên trở nên tự tin hơn. Từng luồng mây mù màu đen, phun ra. Từng tiếng thét thê lương lao ra từ trong sương mù, dội thẳng trong ốc, chấn động linh hồn. Những thứ này đều bị Mi ăn hết hồn phách đi. Tiêu Trần đột nhiên ra tay, một quyền đánh vào bóng dáng cao to. Thế nhưng nắm đắm của Tiêu Trần lại xuyên qua thân thể nó, không tạo thành một chút tổn thương nào. Tôi nói với cậu rồi, cậu không thể nào tổn thương được tôi đâu. Bóng dáng cao to cười đắc ý, hình như cậu có thể chống lại độc của tôi, đây là lần đầu tiên tôi gặp được, thật đúng là thú vị. Nhưng vào lúc này, giọng bóng dáng cao to đột nhiên im bặt. Khó có thể tin nhìn nắm tay Tiêu Trần xuyên thấu lòng ngực của mình nơi ngực của bóng dáng cao to màu sắc từ từ lan ra với tốc độ nhanh chóng trong nháy mắt nó biến thành người cầu vồng ây kha kha ta nói đây là ngoại ý muốn mi tin không tiêu trần thu tay lại ngượng ngùng cười thì ra ban nãy khi tiêu trần ngoáy tai có dính máu lên tay đánh ra một quyền như vậy đọc của tiêu trần đương nhiên sẽ dính lên người bóng dáng cao to trời có phong vân bất trắc người có họa phúc sớm tối giống như lời tiêu trần nói Cả đời người, kẻ địch lớn nhất chính là ngoại ý muốn. Nói không chừng ngày nào đó đột nhiên sẽ chết mất, tự như khôi quỷ trước mắt. Tám loại màu sắc sáng lạng, cực kỳ hoa lệ, thế nhưng cũng nguy hiểm tột độ. Độc của tiêu trần, ngay nao đo đot nhien se chet mat tu nhu khoi quy truoc mat tam loai mau sac sang lan cuc ky hoa le the nhung cung nguy hiem tot đo đoc cua tieu tran ngay ca linh hồn đều có thể đọc diệt đấy. Một linh thể như khôi quỷ, tự nhiên cũng trốn không thoát. Đây là cái gì? Tiếng sau cùng của bóng dáng cao to còn chưa dứt, đã trực tiếp ngã xuống. Độc của Tiêu Trần có độc tính mạnh liệt thế nào, có thể thấy được một hai. Lúc này độc trong người Tiêu Trần lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy, dường như muốn xông ra ngoài cơ thể. Tiêu Trần nhìn khôi quỷ sắp tiêu tán, cuối cùng vẫn tung độc ra ngoài. Một con rắn nhỏ tám màu vui vẻ trường bò, nhắm về phía khôi quỷ trên mặt đất. Ngay khi Tiêu Trần cho rằng hết thảy đều kết thúc. Khôi quỷ té xuống đất, đột nhiên mở mắt, một phát bóp lấy mắt cá chân của Tiêu Trần. Một đám sương mù màu đen chui thẳng vào trong cơ thể tiêu trần. Một ý thức tà ác cực kỳ đột nhiên xâm nhập vào đầu của tiêu trần. Một giọng nói đắc ý đột nhiên vang lên trong đầu tiêu trần. Độc của cậu đúng là độc thật, thế nhưng cũng không thể trực tiếp độc chết một độc vật trời sinh như tôi. Cậu chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, có thể chống đỡ được xung kích thần thức nghìn năm khổng lồ của tôi sao? Thân thể của cậu giờ thuộc về tôi, ha ha. Thừa dịp tiêu trần sửng sờ, Ý thức tà ác cực kỳ kia bắt đầu không ngừng trùng kích thức hại của Tiêu Trần. Vốn dĩ bị ý thức khác xâm lấn. Hẳn là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Sơ sóc một cái, khả năng sẽ rơi xuống kết cục bị đoạt xá. Thế nhưng Tiêu Trần lại trận trắng mắt, một cước đá bay lòng giam máu, nghênh ngang đi ra ngoài. Ông đây gặp qua tìm đường chết, nhưng làm như mi ông đây vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiêu Trần khẽ hát, đi hướng khe nước bên cạnh. mươi 1078, tôi là tiêu trần ý thức của bóng dáng cao to rất thuận lợi tiến vào trong thức hải của tiêu trần. Thế nhưng nó lại đi vào điện mục thật sự. Nơi này là một vùng biển rộng, chân chính vô biên vô hạn. Mà nó giống như một con tôm nhỏ, ngồi một hòn đảo hoang, xung quanh là nước biển đen bình tĩnh, kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng hay. Nó chưa bao giờ gặp qua thức hải như vậy, cho dù là thức hải của đại năng thần đạo tam cảnh. Cũng không thể lớn như vậy. Không, vốn dĩ không thể so sánh. Thức hải của võ tướng thành yêu vừa rồi, Cũng chẳng qua chỉ bằng một hồ nước. Nhưng hồ nước ấy khiến nó phí không ít công sức mới làm xong. Biển lớn mênh mông như thế, Phải đối kháng bằng cách nào? Tuyệt vọng, tuyệt vọng sâu đậm. Nó giống như điên nhảy vào trong biển rộng, Hiện giờ nó chỉ muốn đi ra ngoài. Nó bơi cực kỳ lâu, Nhưng vẫn là biển rộng vô biên vô tận. Thức hải này tự như căn bản không có phần cuối vậy. Khôi quỷ không thể không quay về đảo nhỏ lúc nãy. Nằm ở trên đảo, vẽ mặt tuyệt vọng nhìn bầu trời hoàng hôn trong thức hải. Lúc này một bóng người đột nhiên đi tới từ phương xa. Đây là một thiếu niên nhanh nhẹn, khoảng chừng 18-19 tuổi. Tuy rằng số tuổi khác nhau, thế nhưng bóng dáng cao to vẫn liếc mắt một cái là nhận ra thiếu niên ấy. Chính là đứa trẻ bên ngoài kia bởi vì đường nét của bọn họ gần như giống nhau như đúc. Âm. Theo thiếu niên đi tới, toàn bộ thức hải đột nhiên bạo động. Cùng phong đột nhiên thổi tới, mưa to xối xả chợt hạ xuống. Vòi rồng khổng lồ cuốn lên nước biển ngập trời, làng mưa bay múa trên không trung, như từng con thần long mục. Dưới cơn mưa xối xả, sóng lớn bốc lên. Biển rộng sau lưng thiếu niên dần dần, dần dần dần lên, một con sóng nien dan dan dan dan dang len mot con song lon cao tới vạn trượng xuất hiện trước mắt khôi quỷ. Sống lớn như thanh đao khổng lộ cắt ngang thế giới, dần dần tuôn hướng khôi quỷ. Cảnh này uy thế cực kỳ. Mặc dù dùng thần tích để hình dung cảnh này cũng vốn dĩ không đủ, có lẽ thiếu niên này vốn chính là thần. Phịch. Khôi quỷ quỷ xuống, nó biết mình lần này là hoàn toàn xong đời, không có bất kỳ cơ hội nào khác. Cậu là ai? Khôi quỷ hò hét như điên, một người khủng bố như vậy, tại sao lại xuất hiện ở thế giới này? Thiếu niên đi tới trước mặt khôi quỷ, toàn bộ thức hải đột nhiên yên lặng xuống, thời gian và không gian đều tự như dừng lại. Sóng lớn điên cuồng ập tới, dừng ở sau lưng, dưới sóng lớn hòn đảo nhỏ này sợ rằng cả con kiến cũng không tính. Dưới luồng uy áp ấy, khôi quỷ thậm chí rung bắn cả người. Quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy được. Cậu là ai? Khôi quỷ dùng hết sức lực, hỏi vấn đề của mình. Thiếu niên cũng không trả lời, ngược lại là duỗi tay. Một thanh đao trong suốt nước, xuất hiện ở trong tay. Một luồng khí thế bá đạo đến khó mà nói rõ phóng lên cao. Thiếu niên nắm lại, đột nhiên cười. Thiếu niên cười cực kỳ ôn hòa, lại có cảm giác khiến người ta như tắm mình trong gió xuân. Khôi quỷ thậm chí cảm nhận được sự ấm áp của gió xuân. Tôi ấy hả, tên Tiêu Trần, Tiêu Trần chân chính, thật ra tôi không thích cái tên này lắm. Thiếu niên cua quơ đao. Một màn kinh khủng xảy ra. Một đau khí khổng lồ đến có thể xé rách màn trời cứ như vậy liền xông ra ngoài, đánh cả biển rộng thành hai nửa. Lâu lắm rồi không dùng đao có chút ngượng tay, đúng rồi cậu tên gì, tại sao lại tới đến nơi đây? Thiếu niên lắc đầu có chút không thú vị ném xuống đau co chut khong thu vi nem xuong đao nuoc trong tay, ôn hòa hỏi. Khôi quỷ cảm nhận được hơi thở ấm áp, từ từ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt tươi cười đầy mặt, hiện ra ở trước mắt mình. Khôi quỷ không cách nào hình dung được nụ cười ấy. An nhàn, tự tại, siêu thoát, dường như tất cả từ tốt đẹp nhất đều có thể dùng để hình dung. Khôi quỷ không biết vì sao đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tôi làm cậu sợ rồi. Thiếu niên cười, nhẹ nhàng đỡ khôi quỷ dậy. Khôi quỷ thụ sủng nhược kinh, theo thiếu niên ngồi ở phần biên của hải đảo. Thiếu niên bỏ đi với giày, chân trần đạp nước biển, phát ra từng tiếng vang dọn giả. Thiếu niên thời khắc này, nhìn qua như là con em nhà giàu vô ưu vô lự. Mọi thứ đều tốt đẹp như vậy. Khôi quỷ đột nhiên phát hiện, tóc của thiếu niên thế mà lại biến thành màu vàng, lại còn buông thỏng xuống như là thác nước, xinh đẹp tuyệt trần. Rất nhanh tóc thiếu niên lại biến về, đổi thành màu đen. Lúc này có vẻ thiếu niên đã chơi đủ, mang giày vào vỗ vai khôi quỷ nói, cậu nhất định đã phạm sai lầm. Nếu không sẽ không bị giam vào trong thức hải. Kỳ thực ở đây cũng không tệ, có tiểu đảo có biển rộng, thời gian qua tốt. Chính là thời gian nhất thành bất biến, nếu như có thể tìm được chuyện làm, ở đây cũng không tệ lắm. Thiếu niên an ủi khôi quỷ, vẫy tay từ biệt. Một ngày hai ngày một năm hai năm. Khôi quỷ không biết mình ở chỗ này bao lâu, có thể chỉ là một hồi, có lẽ là vô số năm. Chương 1079, tôi là Tiêu Trần 2. Chỉ có sự cô đơn vô tận làm bạn giày vào nó, thiếu niên tiêu trần kia cũng không có xuất hiện nữa. Có thể mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thì sao? Nhưng mà hết thể dường như cũng không phải mơ. Bởi vì thiếu niên kia lại xuất hiện, thế nhưng thiếu niên này cũng không phải người ôn hòa như trời tháng tư lúc trước kia. Thiếu niên này, tuổi tác dáng người đều phải nhỏ hơn không ít, chính là thiếu niên bên ngoài kia. Thế nào, mi vui không? Tiêu trần cười hì hì hỏi. Mà giờ khác này, khôi quỷ cũng đã là đầu đầy bột nhảo. Nơi này là thế giới ý thức của Tiêu Trần đối với Tiêu Trần mà nói. Thời gian, không gian, thậm chí mọi thứ đều không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần có thể thả chậm thời gian gấp một vạn lần, cũng có thể khiến nó đi nhanh gấp một vạn lần. Tiêu Trần chính là chúa tể tuyệt đối của thế giới này. Mà Tiêu Trần thả chậm thời gian của thế giới ý thức rất nhiều lần. Ở đây đã qua tròn ba năm, mà bên ngoài cũng chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cái này có hiệu quả rất giống với một số ảo thuật cao minh. Thế nhưng khôi quỷ lại ngơ ngác nhìn mặt biển rộng vô tận, không nói một lời, tự hồ không nghe thấy lời nhạo bán của Tiêu Trần. Một người trong thức hải. Tại sao có thể xuất hiện hai ý thức độc lập? Đây là suy nghĩ duy nhất hiện tại của khôi quỷ. Thậm chí đối với lời nhạo bán của Tiêu Trần, Nó cũng không có quá mức chú ý, Tiêu Trần nhìn biển rộng vô tận, tâm tình không hiểu sao khá hơn. Gặp qua hắn rồi. Tiêu Trần cười hỏi. Nơi này là trong đầu của bản thân Tiêu Trần, mỗi một vật ở nơi đây đều không chạy khỏi mắt của Tiêu Trần. Đương nhiên Tiêu Trần biết trong thức hải của mình, còn có một người khác ở hắn cũng tên là Tiêu Trần, có lẽ chuẩn xác mà nói, hắn là Tiêu Trần hoàn chỉnh chưa phân thần, nhưng, mà... Mà tiêu trần hoàn chỉnh ở trong thức hải bây giờ. Chẳng qua là một ý thức tiêu trần hoàn chỉnh lưu lại mà thôi. Và khi phân tách thần nhân mà, tiêu trần hoàn chỉnh ngoại trừ lưu lại một ý thức ra, còn để lại những vật khác. Đó là một hạt giống, tiêu trần từng thấy hạt giống ấy. Nó sinh trưởng ở nơi sâu nhất trong biển khơi. Mà ý thức tiêu trần hoàn chỉnh lưu lại, thì ngủ say nhiều năm ở giữa hạt giống. Cái này có lẽ là nguyên nhân khiến tia ý thức ấy. Trải qua lâu như thế mà vẫn không có tiêu tán. Có đôi khi ý thức kia tỉnh lại, tiêu trần cũng sẽ tâm sự với hắn. Hỏi một vài vấn đề, đương nhiên cũng đã từng hỏi về hạt giống nọ. Thế nhưng ý thức mà tiêu trần hoàn chỉnh lưu lại, lại không hề đề cập một tí gì về hạt giống này. Thậm chí còn bảo tiêu trần nhân tính sau này đừng nhắc tí gì về hạt giống này, tự như là sợ tiết lộ thiên cơ gì vậy. Đương nhiên tia ý thức này hầu như đều đang ngủ say. Nếu tính toán, cộng thêm lần này, cũng chỉ mới tỉnh ba lần mà thôi. Khôi quỷ nghe Tiêu Trần câu hỏi, sửng sốt một chút hơi không dám tin tưởng, cậu biết trong thức hại của mình có một ý thức khác? Tiêu Trần trợn trắng mắt, nói nhảm, ý thức của ta có thứ gì sao ta lại không biết, ta cũng không phải tinh thần phân liệt. Ờ, không đúng, sao hai người lại bắt đầu trò chuyện rồi? Tiêu Trần nghĩ bầu không khí có gì đó không ổn, mình tiến vào để giết Khôi quỷ. Sao lại trò chuyện giết thời giờ với con hạng này rồi? Vừa lúc đó, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy đầu nặng nề. Một bàn tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên đầu Tiêu Trần. Mà cả người khôi quỷ run lên, phịch một tiếng quỳ xuống. Không ngờ, tôi khi còn bé lại đáng yêu như thế. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Sau đó bàn tay này nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Trần nhân tính. Tiêu Trần nhân tính hiếm thấy không có phản kháng, cũng không để lộ vẽ bực mình. Tiêu Trần Nhân Tính cười hỏi, sao cậu lại hiện ra? Bóng người này chính là ý thức mà Tiêu Trần Hoàng Chỉnh lưu lại. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh nhẹ nhàng véo mặt Tiêu Trần Nhân Tính. Tiêu Trần Nhân Tính phòng má, sao người này lại giống tính xấu của ma tính lai tieu tran hoan chinh cứ thích véo mặt mình. Tôi đến xem nó. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh chỉ khôi quỷ quỳ dưới đất nói. Xem nó để làm gì, một con tiểu quỷ mà thôi. Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười, hắn hình như rất thích cười. Hơn nửa hắn khi cười rộ lên rất thú vị, mắt luôn luôn nửa hít cho người khác một cảm giác cực kỳ ôn hòa thân thiện. Có thể đây là cười tủng tĩnh mà mọi người thường nói đi. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười nói, tôi thiếu một người bưng trà rót nước trải giường chiếu xếp chăng, cậu tặng nó cho tôi đi. Tiêu Trần nhân tính thực sự có chút cạn lời, lại có lẽ là điểm chung của bọn họ. Một con quỷ có gì tốt, nếu không tôi đi tóm cho cậu hai bà nào đẹp đẹp. Tiêu trần nhân tính cười xấu xa. Tiêu trần hoàn chỉnh lắc đầu, không cần, thần trí của nó vẫn đủ mạnh, đúng là dễ dàng giúp tôi làm chút chuyện. Chương không 1080, kết cục của khôi quỷ tiêu trần nhân tính trần trắng mắt, sẽ không cậu đang mưu đồ chuyện gì đi. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh cười nhún vai, dù sao sẽ không hại chết cậu. Hừ. Tiêu Trần Nhân tính bất đắc dĩ gật đầu. Bịch, bịch. Tiêu Trần Nhân tính đá khôi quỷ đang quỷ hai phát, tức giận nói. Coi như mi may mắn, nếu không ông đây sẽ khiến cho mi biết tại sao hoa lại có màu hồng. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh cười lắc đầu, đỡ khôi quỷ té xuống đất dậy. Khôi quỷ thụ sủng nhược kinh, thân thể kích động run run không ngừng. Nguyện ý đi theo tôi không? Tiêu Trần Hoàng Chỉnh nhẹ nhàng hỏi. Không có chút do dự, khôi quỷ hung hăng gật đầu, có thể đi theo bên cạnh người như vậy, đó là phúc mấy đời đều không tu được. Nguyện ý, nguyện ý, tôi nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh cười, yên tâm đi, chỉ là để cậu đi thủ một ít gì đó giúp tôi mà thôi, không phải cho cậu đi chết. Đi. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh lại nhéo mặt của Tiêu Trần nhân tính. Lồi kéo khôi quỷ biến mất tại chỗ Tiêu trần nhân tính có chút buồn bực nhìn hòn đảo nhỏ trống trải Vốn định nhốt khôi quỷ này mấy chục triệu năm Chậm rãi đùa chơi chết nó đâu Tiêu trần nhân tính lắc đầu Trở lại trong hiện thực Tuy rằng thế giới ý thức đã qua thật lâu Thế nhưng trong hiện thực cũng chẳng qua là trong nháy mắt Tiêu trần có thể tùy ý khống chế tốc độ thời gian của thế giới ý thức Lúc này tiêu trần vừa lúc đi tới bên cạnh khe nước Mà Hạ Nhi thế mà lại sống sợ sợ bò ra khỏi khe. Lưu Tô Minh Nguyệt trong ngực nàng được bảo vệ vô cùng tốt, không bị chút thương tổn nào. Mà bản thân Hạ Nhi, lại khắp người trầy da và vết thương, thậm chí có hai ngón tay cũng đã gãy mất. Đau đớn kịch liệt khiến sắc mặt của Hạ Nhi thoạt nhìn tái nhật dị thương. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt. Lấy ra sơn thần ngọc, giúp Hạ Nhi trị liệu. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, cô xem đây là hậu quả của việc cô không dứt khoát được toàn bộ người của đại long thành có lẽ đều bị dính quỷ độc rồi hạ nhi nghe được tin tức này như bị sét đánh cả người trông nháy mắt ngẩn ngơ hạ nhi đờ đẫn thậm chí ngay cả cơn đau do xương tay gãy mang tới đều không cảm giác được đi thôi đi xem tình huống tiêu trần bất đắc dĩ nói thật ra hạ nhi không rõ có đôi khi có quyền lựa chọn là một chuyện rất hạnh phúc trên con đường tiêu trần đi tới Không biết gặp qua bao nhiêu chuyện không có lựa chọn. Đây mới thật sự là tuyệt vọng. Mà chuyện duy nhất có thể kỳ vọng bây giờ là có kỳ tích phát sinh, khiến những người hay xảy ra tai nạn không bị nhiễm. Rất nhanh Tiêu Trần đã dẫn hạ nhi dạo một vòng quanh đại Long Thành, tìm được người may mắn còn sống sót. Thế nhưng cũng không có kỳ tích phát sinh, gần như tất cả người may mắn còn sống sót đều bị nhiễm phải quỷ độc. Mà người may mắn còn sống sót cũng chỉ có hơn 5.000. Một đội ngũ tròn một vạn người, chỉ trong hai canh giờ đã chết phân nửa, có đôi khi mạng người thật sự không đáng giá như trong tưởng tượng. Mà bết bát hơn chính là Những người may mắn còn sống sót này có thể sẽ chết hết. Bởi vì bọn họ đều bị nhiễm độc quỷ. Chỉ sợ tin tức tốt duy nhất là độc quỷ bọn họ nhiễm phải cũng không lập tức phát tác. Nói cách khác, độc quỷ bọn họ nhiễm phải sẽ có ba ngày ủ bệnh. Hạ Nhi đờ đẩn nhìn khắp nơi chỗ nào cũng có thể thấy thi thể, không biết vì sao mà ngược lại tâm tình bình tĩnh lại. Hạ Nhi cổng một thi thể ngã vào bên cạnh khe hở lên, từ từ bỏ nó xuống đất trống. Hạ Nhi nhẹ nhàng sửa sang đầu tóc rối bời, quần áo hư hại cho thi thể. Giống như nàng muốn cho những người này một ít thể diện. Chẳng biết từ lúc nào mưa nhỏ tí tách rơi trên bầu trời. Tiếng khóc không rõ cũng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ Đại Long thành tràn ngập khí tức bi thương. Mọi người theo hại nhi, dời toàn bộ thi thể phân tán ở chung quanh về cùng nhau. Tiêu Trần ngồi yên lặng ở phía xa, lặng lặng nhìn tất cả. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi bên cạnh Tiêu Trần không ngừng lau nước mắt. Vùng đất nhuốm đầy máu đẹp đẻ như vậy, chói mắt như vậy. Tâm Tiêu Trần lại bình tĩnh dị thương. Ánh mắt đang sen ngổn ngang, một đoạn đường dài dằn dặc bôn ba, Cuối cùng sẽ kết thúc ở trong phần mộ của những người này. Những người may mắn còn sống sót làm xong tất cả thì trời đã sáng rồi. Mặt trời lại hiếm thấy lộ ra khỏi mây. Ánh mặt trời ấm áp lại không thể thành công xua đuổi lo lắng phủ khắp đại long thành. Nhóm người chết yên ổn nằm trên mặt đất, những người còn sống lại ngày càng thống khổ, có đôi khi thế giới này khốn nạn như vậy đấy. Tiêu Trần đi tới chỗ chồng chất thi thể, nhẹ nhàng lắc đầu mà khi hạ nhi thấy tiêu trần rốt cuộc nước mắt nhìn rất lâu cũng phun ra tôi muốn tu đạo hạ nhi quỳ một tiếng trầm trước mặt tiêu trần nghẹn ngào nói